Nghĩ đến là quá váng thương nhân, bọn họ chỉ là thấy hơi tiền nổi máu tham, mưu tải hại mệnh thôi. Ngọc Khanh Đông nói thật phần bình tĩnh, hắn hiện tại, còn có chuyện gì có thể làm hắn không bình tĩnh? Tiêu tuyết mạch nga một tiếng, những việc này có quan phủ đi làm, nàng nhưng thật ra cũng không có gì hảo kỳ quái. Bất quá nghĩ đến đêm đó sự, nàng vẫn là trong lòng có chút không thoải mái. Nhớ tới ngày đó sáng sớm lên nàng nhìn đến thi thể, tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, nhưng là lại nói không nên lời. Lúc này càng nghĩ càng tò mò, dứt khoát liền thác kéo Ngọc Khanh Đông đi cái kia khe suối. May mắn nơi nào ly đến cũng không xa, hai người lại là cước trình mau cái loại này, thực mau liền đến. Đứng ở đại thụ hạ, con đường này Ngọc Khanh Đông cũng đi qua, ngẩng đầu lên, chỉ là lúc ấy không nghĩ tới, nàng cư nhiên tại đây trên cây qua một đêm. Đang y, ngươi mau tới. Tiêu tuyết mạch hướng về phía hắn kêu, hắn phục hồi tinh thần lại liền. Đi qua, kia khe suối, đã có vài cổ thi thể Ngọc Khanh Đông nhíu nhíu mày, nhìn về phía khe suối bên kia. Nơi này thi khí thực trọng, hẳn là không ngừng này đó thi thể. Nói xong hắn theo khe suối đi phía trước đi, xoay một cái cong, ở một cái khác rộng lớn chút khe suối đoạn đường, thấy được mấy chục cổ thi thể, có mới bắt đầu hư thối, có đã hư thối thấy cốt, nhìn đã là kinh tủng lại là ghê tởm. Ngọc Khanh Đông quay đầu đi chuẩn bị kêu tiêu tuyết mạch đừng nhìn, nào biết. Nàng nhìn cư nhiên đi qua, một chút cũng không sợ. Ta thiên! Nhiều người như vậy, xem ra kia mấy tên côn đồ giết không ít người A. Ngọc Khanh đông ngẩn ra, như thế nào nàng không sợ A. Bất quá nhìn đến trước mặt này đó thi thể nàng rốt cuộc biết chính mình vẫn luôn cảm thấy nơi nào kỳ quái là nơi nào. Những người này phần lớn đều là người ngoại bang, nhưng là bởi vì tới này vùng đất không người quản. Ăn mặc thượng liền có chút hốn đáp, tỉ như ngoại bang giày xứng với tụ Ung quần áo gì đó, thật sự liền có chút kỳ quái, tiêu tuyết mạch lúc này mới phản ứng lại đây. Ngươi thế nhưng không sợ, hắn cảm tháng mở miệng, nàng thật là như vậy không giống người thường, nếu là người bình thường, đừng nói nữ tử, nam nhân nhìn đến cái này cảnh tượng, liền không nói doa ngất xỉu đi, ít nhất sợ tới mức đái trong quần, tiêu tuyết mạch quay đầu đi, lúc này mới phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì, bẹp bẹp miệng, ta lại không phải những cái đó cái gì tiểu. Thư khuê các, tự nhiên là không có nhân ra như vậy mảnh mai lạp. Nàng lời này mang theo vài phần giận dỗi Ngọc Khanh Đông biết là đang nói hắn Lại cũng không tức giận Hảo, này đó là quan gia người làm Chúng ta đi thôi Ngọc Khanh Đông cuối cùng liếc mắt này đó thi thể Một mặt lắc đầu Cảnh tượng như vậy lại không sợ Nữ nhân này a, Lại chính là này liếc mắt một cái Hắn đôi mắt rốt cuộc không rời đi những cái đó thi thể Ngược lại càng thêm tới gần Đang y Tiêu Tuyết Mạch không biết hắn làm sao vậy Bước nhanh đi lên cùng hắn cùng nhau đứng Hắn đôi mắt híp nhìn về phía tiêu tuyết mạch, duỗi tay chỉ vào những cái đó thi thể biên một gốc cây thực vật, hai thước cao bộ dáng, hoa kính màu xanh lục, lá cây thanh nội. Tiêu tuyết mạch không rõ nguyên do, theo hắn chỉ thị địa phương nhìn lại, nhìn đến một gốc cây xanh tươi thực vật, lại không rõ đây là có ý tứ gì. Nàng mê mang quay đầu lại nhìn mắt ngọc khanh đông, không biết hắn ở chỉ. Cái gì? Buồn, cái kia chính là thi như hoa. Nàng đại não một chút liền thanh tỉnh, thi như hoa. Bản thân chính là ở thi thể đôi mới lớn lên, hoa khai hương thơm, kỳ hương dị thường. Nơi này, cư nhiên có, tiêu tuyết mạch tỏ vẻ này thật là kỳ tích. Này không có gì, kỳ thật rất nhiều thi thể đôi đều sẽ có, chỉ là rất nhiều người cũng không nhận được cũng liền tự nhiên mà vậy không có để ý. Hơn nữa loại địa phương này thường thường có giá thú lui tơi ăn thịt thối, này thực. Vật tự nhiên trường không lớn, còn không có nở hoa cũng đã bị hủy hoại. Ngọc Khanh Đông cho nàng giải thích, một mặt rồi lại khó xử lên. Nàng nhìn hắn hơi hơi nhăn lại mi, nhìn không được duỗi tay vì hắn giãn ra đỉnh mày, tay nàng chỉ đụng tới hắn ra thịt, hắn thân thể cũng thả lỏng xuống dưới, quay đầu đi, chính nhìn nàng mặt. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi là sợ mấy người kia bị bắt lấy, sau đó quan gia người tiến đến tìm thi thể hủy hoại nơi này sao, không có. Việc gì, chỉ cần mấy người kia không nói cũng là được, nơi này đảo cũng chưa thấy được cái gì ra thú, nghĩ đến, này hoa có thể bình an sinh trưởng. Tiêu tuyết mạch khuyên hắn, không nghĩ hắn lại nhíu mày, trong lòng lại nghĩ đến như thế nào có thể giữ được thi như hoa đồng thời không cho kia mấy cái giết người phạm đào tẩu. Hắn giơ tay nắm tay nàng cổ tay, buông xuống nàng khe vuốt đỉnh mày tay. Cái này ta biết đến, trở về đi. Hắn nói xong liền buông ra tay nàng rời đi. Hắn không muốn cùng nàng từng có nhiều tiếp xúc, hắn sợ chính mình sẽ càng ngày càng không thể nhẫn tâm. Tiêu tuyết mạch có một cái chớp mắt giật mình nhiên, đứng thẳng ở nơi nào, nhìn đến hắn bóng dáng rời đi giật mình, lại vẫn là đuổi kịp hắn bước chân. Đang y, ngươi, nàng đuổi kịp tưởng nói với hắn lời nói, chỉ là hắn lại tựa nghe không thấy giống nhau trực tiếp đi phía trước đi, nàng có nói cái gì, cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Đang y dọc theo đường đi cũng. Không nói lời nào, hai người cứ như vậy chậm mặc trở về khách điếm, chỉ là Ngọc Khanh Đông trở về chính mình phòng. Nàng có chút ngơ ngẩn, nhìn hắn đóng cửa, lòng tràn đầy thở dài, cũng chỉ hảo tự mình trở về phòng đi. Môn bị đóng lại, Ngọc Khanh Đông cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngã ngồi ở ghế trên, nguy hiểm thật, mới vừa rồi nàng duỗi tay vì hắn vuốt phẳng đỉnh mày trong nháy mắt, hắn suýt nữa liền trầm luôn ở ánh mắt của nàng, hắn thiếu chút nữa liền đi không? Ra, hắn tâm loạn tao tao, hơn nữa trong khoảng thời gian này buôn bá, tối hôm qua cũng không ngủ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mỏi mệt, liền kéo dài lên giường ngủ, mà tiêu tuyết mạch không biết, Ngọc Khanh Đông sớm đã truyền lệnh mãn đình phương người đi dư lại 6 dạng đồ vật. Chỉ có đế vương tâm đầu huyết, hắn cũng đã nói cho Ngọc Ánh lâu, hắn sẽ chuẩn bị tốt. Tiêu Tuyết mạch một người ở tại trong phòng, chán đến chết, dứt khoát liền ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật. Nhưng vẫn ngủ không tốt, nhàn rỗi không thú vị, trong lòng phiền muộn, một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi tiến vào đem nàng một cái giật mình lánh tỉnh, dứt khoát liền mở cửa đi ra ngoài đi dạo phố đi. Trên đường thật là thực náo nhiệt, các loại dân tộc các quốc gia, nàng một người ngồi sổm những cái đó hàng vỉa hè trước mặt, Nhìn những cái đó tiểu ngoạn ý Cũng không giá trị cái gì tiền Nhưng là nàng chính là thích Mua tốt một chút mang ở trên người Ngọc Khanh đông rất xa Đi theo Tiêu tuyết mạch ra cửa đóng cửa Thời điểm liền đem hắn đánh thức Hắn tuy rằng vây Nhưng nhưng vẫn toàn bộ tâm tư đều ở chú ý nàng Cho nên nàng động tĩnh đều sẽ phá lệ để ý Biết nàng ra cửa liền xa xa đi theo Hắn cũng không biết vì cái gì muốn đi theo Có lẽ là lo lắng hắn xảy ra chuyện đi Hắn liền rất xa tránh ở trong đám người xem nàng chính mình ở trên phố chơi trong chốc lát còn đi tiểu quán trước mua bánh bao ăn, còn mua chút ăn vặt hắn bất đắc di lắc đầu, như thế nào cùng cái tiểu hài tử giống nhau, chẳng những ăn còn mua mang đi chương 348, sừng châu trăng non đánh giá nếu chính mình chơi đủ rồi nàng liền trở về khách điếm, lại không có trực tiếp hồi nàng phòng, mà là đi ngọc khanh đông phòng đang y, đang y theo thanh thúy có tiết tấu tiếng gõ cửa nhớ tới, trong phòng nhưng không ai nàng đẩy cửa ra Trong phòng căn bản không có người, tìm một vòng cũng chưa thấy được, cho rằng hắn ở chính mình trong phòng, xoay. Người đang muốn ra cửa, lại ở cửa cùng hắn đâm vào nhau. Đang y ta tìm ngươi đâu, cho ngươi, hảo hảo ăn. Nàng vui vẻ ra mặt đem trong tay bánh bao cùng ăn vặt cùng nhau đưa qua đi. Ngọc Khanh đông giật mình nhiên, trong lòng ấm áp, lại chỉ là ừ một tiếng, tiếp nhận nàng trong tay đồ vật ăn lên. Thật là mỹ vị, ăn rất ngon. Nàng thấy Ngọc Khanh Đông ở ăn cái gì liền chính mình ngồi ở hắn bên người ghế trên, đôi tay khủyểu tay chống ở trên bàn, bàn tay chống cầm, cười hì hì nhìn. Hắn ăn, ngươi ăn cái gì bộ dáng thật là đẹp mắt. Nàng xem hắn ăn cái gì, không nhanh không chậm, chậm rãi, liền đi theo trong cung trong yến hội giống nhau. Hắn dương mắt nhìn nàng, vẻ mặt cười như xuân dương, người xem trong lòng đều ấm. Vậy ngươi cũng ăn. Hắn từ giấy dầu trong bao lấy ra một cái ăn vặt tiểu điểm tâm nhét vào nàng trong miệng. Nàng nhai ăn bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Hắn đột nhiên suy nghĩ, nếu là bọn họ có thể ở bên nhau, sinh cái nữ nhi, không biết có. Thể hay không cũng như vậy đáng yêu. Nghĩ đến này hắn trong lòng liền thở dài, bọn họ, nơi nào tới về sau, nơi nào tới nữ nhi. đang y. Nàng thấy hắn hảo hảo đột nhiên rồi lại trầm mặt, có chút nghi hoặc hô hắn. Không có việc gì. Hắn có lệ trả lời, làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Hắn biết nàng khó chịu. Rồi lại không mở miệng giải thích, nàng sinh khí tốt nhất, cuối cùng, cả đời không cùng hắn có liên hệ, tiêu tuyết mạch mím môi, biết hắn tình huống hiện tại, cho nên nàng sẽ không đi so đo, mà là từ trong lòng ngược lấy ra một cái màu đen trăng non hình điếu trụy cho hắn. Đây là cái gì? Hắn nhìn điếu trụy trụy ở trước mắt, hắc hắc, lại không biết là cái gì. Cái này là ta vừa mới đi ra ngoài mua A, là dùng sừng trâu làm thành trăng non hình điếu trụy, mang ở trên người bảo bình an. Tiêu tuyết mạch nói liền đem này điếu chủy trực tiếp liền từ hắn trên đầu bộ đi xuống, cho hắn treo ở trên cổ, hắn cũng không phản đối, sừng châu làm, hắn trong. Lòng cười khẽ, nhưng là vô dụng quá loại đồ vật này. Tiêu tuyết mạch thấy hắn mang hảo liền từ trong lòng ngực lại lấy ra một cái, cười hì hì nhìn hắn. Ta mua hai cái, chúng ta một người một cái. Nói xong nàng cấp chính mình cũng mang lên, cười đôi mắt đều nhìn không thấy. Ngọc Khanh đông nhìn không được cười ra tiếng, duỗi tay thiết nhéo nhéo nàng cái mũi. Hảo, một người một cái Hắn luôn là không chế không được chính mình đi thân cận nàng Rồi lại vô pháp thay đổi chính Mình vận mệnh Kia một khắc Hắn cảm thấy chính mình thật là bi ai Tiêu tuyết mạch cười nhìn hắn Hắn đã minh bạch đang y y tứ Nàng biết cùng hắn ngả bài vô dụng Rốt cuộc hắn đều có thể lấy chết tới uy hiếp nàng Cho nên nàng mới lui bước Nàng muốn này đó thời gian đều lưu tại hắn bên người bồi hắn Muốn hắn biết nàng không sợ khó khăn Nàng không nghĩ rời đi hắn Như vậy, hắn mới có thể cam tâm tình nguyện buông trong lòng khốn cảnh cùng nàng cùng nhau. Ngọc Khanh Đông Trong lòng sớm đã đoán được nàng tâm tư, luận xảo trá, nàng trước sau còn không phải trước mắt người này đối thủ, chính là, hắn đáp ứng rồi, hắn muốn nàng hết hy vọng. Ta nhìn đến trấn trên có lạc đà, nói là trấn ngoại phong cảnh hào, có thể cưới lạc đà đi ra ngoài tản bộ, chúng ta cùng nhau được không? Nàng nói duỗi tay lôi kéo hắn tay, mang theo vài phần làm nũng, thật tốt hắn nghĩ nhiều tùy ý nàng làm nung cả đời. nét, hảo, hắn đáp ứng rồi bồi nàng đi. Hai người bên này ra khách điếm tiến đến, thuê hai đầu lạc đã liền hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này vừa lúc là buổi chiều thời gian. này xa ở dãy núi dưới chấn nhỏ, dương mắt nhìn lại, mây trắng như tuyết, bạch thuần tịnh, sắc trời xanh thẳm như hải, lại vô tạp sắc. con đường này ước có hai mét khoan, con đường gồ ghề lồi lõm, nghĩ đến là không dễ đi. hai bên đều là cỏ dại tạp hoa. Điển viên vùng ngoại ô, đang y, ta cảm thấy cái này địa phương nếu là chị An Hảo điểm thái bình điểm thật, là không tội cảm giác, ta cảm thấy so đô thành hảo. Nàng nắm dây cương ném hai chân ha hả mở miệng, Ngọc Khanh đông dọc theo đường đi đều đang nhìn nàng, nghe nàng nói cũng đi theo cười. Kỳ thật ở địa phương nào có đôi khi thật là không quan trọng, quan trọng là bên người có hay không muốn người bồi. Đúng vậy, chính là chị An quá kém. Hắn theo nói, giống như không như vậy tiêu tuyết mạch sẽ không cao hứng. Đang y, trước kia ngươi là ở tại Thân Vương phủ, vậy ngươi giống nhau khi nào sẽ đi Mãn Đình Phương a? Chẳng lẽ là đơn ngày Thân Vương phủ, xong ngày Mãn Đình Phương. Nàng Thiên Đầu, ngữ cười yên yên hỏi nàng. Ở kia ấm áp dương quang hạ, yên lặng đường nhỏ thượng, hắn cơ hồ say ở nàng miệng cười. Không có, muốn đi liền đi, tưởng chủ chỗ nào liền chủ chỗ nào, dù sao là không có người quản ta. Điều này cũng đúng, trước kia hắn là không ai quản. Tiên đế căn bản mặc kệ hắn, cũng không dám quản, không đành lòng quản. Tiêu tuyết mạch nga một tiếng, cố ý thả chậm lạc đà tốc độ, như vậy hai người liền ai đến càng gần chút. Kia ngươi chân chính thân Phật, tiên đế biết sao? Nàng suy nghĩ, tiên đế thật sự liền như vậy hào phóng, giúp đỡ đem người khác hài tử nuôi lớn. Ngọc Khanh đông hử cười một tiếng, lại là lắc đầu. Hắn có biết hay không, ta cũng không biết. Hắn đích xác không biết. Ngọc Ánh lâu tức chết tiên đế sự cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, không có người biết. Kia cha ngươi liền chưa từng có. Hoài nghi quá ngươi, rốt cuộc các ngươi lớn lên như vậy giống a? Nàng đối với cái này càng tò mò, rốt cuộc bọn họ phụ tử thật sự rất giống, độc cô Hàn không có khả năng một chút ý tưởng cũng không có. Ta không biết, kỳ thật cái này ta ở biết chân chính thân phận sau cũng tò mò quá, mẫu thân cùng hắn ở bên nhau quá. Ta lại cùng hắn lớn lên như vậy giống nhau, ta cảm thấy, cha có thể trong lòng đoán được, chỉ là mẫu thân không có nói, hắn cũng liền chưa nói, huống hồ hắn mệnh. Không tốt, tự nhiên cũng không nghĩ ta bước hắn vết xe đổ, có lẽ, lửa mình dối người cho rằng ta không phải hắn thân sinh đi. Ngọc Khanh Đông nói chính mình suy đoán, hắn cũng tò mò, rốt cuộc hai người tương tự loại sự tình này, trước kia hắn cũng tưởng không rõ, nàng nga một tiếng, cười ở lạc đà thượng. Nhớ tới lần trước kỵ lạc đà vẫn là lạc đà sẽ thời điểm đâu, nàng chính cười, khi đó nàng còn không biết đang ý chân chính thân Phật, mà lúc này lạc đà đi phía trước đi xoay. Cái cong liền tiến vào một khác điều đường nhỏ, hai bên tất cả đều là một thước tới cao hoa dại cỏ dại, bên cạnh cách đó không xa còn có liên miên đất hoang, nàng nhất thời tâm tình liền đại hỉ, xoay người xuống dưới đem lạc đà hệ ở một bên trên cây liền hướng kia đất hoang chạy, ngọc khanh đông vốn di chính là bồi nàng ra tới chơi. Tự nhiên cũng một đường đi theo, này ven đường vài chục bước địa phương là liên miên đất hoang, mọc đầy không biết tên hoa dại, các loại nhan sắc, đều có, thoạt nhìn thật phần xinh đẹp, tiêu tuyết mạch đã ngồi xổm xuống thân đi, ngẩn đầu lên nhìn hắn mở miệng, ta xem nơi này cũng không chủ nhân bộ dáng, khẳng định là hoa dại, trích điểm trở về đặt ở trong phòng, chương 349, so hoa còn mỹ nói xong nàng thật sự liền động thủ hái được lên, này trên mặt đất hoa dại nhiều. Không bao lâu nàng liền hái được một đống ôm vào trong ngược Đẹp hay không đẹp Nàng đem phủng hoa hỏi hắn Ngọc Khanh đông ử một tiếng gật đầu Tiêu Tuyết mạch lại bĩu môi nhìn nàng Nơi này nhiều như vậy hoa dại Ngươi liền sẽ không chích chút đưa ta à Nàng nghẹn miệng Rất là không cao hứng bộ dáng Hắn ngẩn ra Đúng rồi Giống như Chính mình còn không có đưa quá nàng thứ gì Liền ngồi xổm xuống Chỉ chọn kia tốt nhất hoa tươi tháo xuống một phủng Đưa tới nàng trước mặt Ân, mỗi loại nhan sắc đều có. Tiêu tuyết mạch nhìn hắn trong tay kia phủng liền nhận lấy, trên mặt cuối cùng là nở nụ cười. Thật sự đẹp, nhiều. Như vậy, trở về ta cũng phóng một nửa ở phòng của ngươi. Nàng cười rộ lên, trong lòng ngực ôm một đại phủng hoa tươi, thoạt nhìn, so hoa tiên tử còn mỹ. Đừng nhúc nhích. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, ngồi xổm xuống đang ở một bên tìm một đóa khai nhất diễm màu đỏ hoa. Vèo rớt đại bộ phận hành cán, hắn thế nhưng duỗi tay, vì nàng châm ở phát gian. Vừa lúc, lúc này, thật là so hoa tiên tử còn Mỹ. Hắn nhìn, bất chi bất giác, thế nhưng ngây ngốt, tiêu tuyết mạch duỗi tay sờ sờ trên. Đầu, biết chính mình mang lên, chính là cũng không gương, nàng cũng nhìn không tới đẹp hay không đẹp, đành phải hỏi hắn. Kia như vậy, đẹp hay không đẹp? Nàng hỏi nhẹ nhàng, hắn lại nghiêm túc gật đầu. Đẹp, người so hoa đẹp. Phúc nàng không nhìn xuống liền cười ra tiếng, ngọc khanh đông nhất thời nghi hoặc, cao mày nhìn nàng. Lời này có tốt như vậy cười. Hắn không cảm thấy lời này buồn cười, bởi vì hắn nói thực đứng đắn, cũng thực nghiêm túc. Tiêu tuyết mạch cuối cùng là dừng lại cười, ôn hoa đi đến hắn bên người đi, đầu lệch về một bên ngã vào trên vai hắn. Ta chỉ là không nghĩ tới, người cư nhiên cũng có như vậy có thể nói một mặt mà thôi. Ai, thật là nhìn không ra tới a? Nàng ngữ mang trêu chọc, Ngọc Khanh Đông nhìn không được cười môi, quay đầu đi khai vừa lúc thấy nàng sườn mặt, một cái nho nhỏ cái mũi, gợi lên môi thoạt nhìn thật phần vui thích. Ta nơi nào liền sẽ không nói, xem ngươi nói. Hắn một mặt nói một mặt duỗi tay đỡ nàng. Ngồi ở trên cỏ, nhìn trước mắt trời xanh mây trắng hạ xanh đậm, hắn cảm thấy tâm tình cũng muốn hảo chút. Mà Tiêu Tuyết Mạch liền ngồi ở hắn bên người nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn, hắn bất động, sợ quấy nhiễu nàng, hắn tưởng hình ảnh này, nhất định là thực yên lặng mà tốt đẹp. Ngươi thân thể hảo về sau, ngươi là hồi thân vương phủ trụ, vẫn là hồi mãn đình phương trụ A. Nàng cười hỏi, đơn giản cũng là hai người nhàn dối tìm nói mà thôi. Không biết, hắn có chịu hay không? Làm ta ra cung chủ đều vẫn là cái vấn đề. Ngọc Khanh Đông nói liền có chút bất đắc dĩ, một cái là hắn thân đệ đệ, một cái là hắn người yêu. Này hai người, đều làm hắn sủng nịch, đối bọn họ làm sự, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Cũng là, các ngươi hai người vốn dĩ quan hệ liền rất hảo. Hắn lo lắng ngươi cũng là bình thường, bất quá ta cảm giác lần này ngươi sau khi trở về, hắn đối với ngươi giống như tốt quá Phật, tốt, không quá bình thường. Tiêu tuyết mạch chính phủng hoa, chơi, nói nhưng thật ra đem chính mình cấp nói mơ hồ, ngồi dậy nhìn về phía hắn, trong mắt nghi hoặc thật sự là thâm. Ngọc Khanh đông trong lòng cười thầm, nữ nhân này thật là thông minh mà tinh tế, chỉ là có chút sự, hắn cũng không tính toán nói cho nàng. Không phải không muốn, mà là có chút chân tướng nàng đã biết, sẽ không cho nàng mang đến chỗ tốt, chỉ biết mang đến phiền toái Nào có cái gì không quá bình thường, ta thân thể không tốt lắm, hắn không yên tâm ta một người. Ở tại ngoài cung thôi, ngươi có phải hay không lại muốn tiếp tục hoài nghi ta cùng hắn có phải hay không có cái gì nhận không ra người quan hệ a Nói xong Ngọc Khanh đông hơi hơi nghiêng đi thân, vẻ mặt đứng đắn nhìn nàng. Tựa như ngươi trước kia hoài nghi hắn muốn cưới ngươi là bởi vì hắn thích nam. Cưới ngươi là vì lấp kín miệng lưỡi thế gian, hơn nữa có người còn hoài nghi hắn cùng ta nga." Hắn ánh mắt trở nên rảo hoạt lên, Tiêu Tuyết mạch nhớ tới đã từng nàng cùng. Đang y lời nói, lúc ấy nàng còn không biết đang y chính là Ngọc Khanh Đông đâu. Trong lúc nhất thời kia xấu hổ, quả thực là mặt đều đỏ, thở phì phì phồng lên quay hàm trừng mắt hắn. Bộ dáng này thật là đáng yêu cực kỳ, Ngọc Khanh Đông nhìn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, cười nói: "Xem ngươi bộ dáng này, phồng lên cái quay hàm giống cái gì?" ân ta nhìn xem cùng ếch xanh rất giống phút tiêu tuyết mạch trực tiếp phá công thật là khí muốn đánh hắn ngươi mới giống ếch xanh ta nơi nào giống ếch xanh lạp ngươi phồng lên quay hàm thời điểm hai con mắt chừng mắt không phải giống ếch xanh này cái gì ngụy biện tiêu tuyết mạch quay người đi không nghĩ để ý đến hắn lần đầu tiên nhìn thấy có nam nhân đem nữ nhân so sánh thành ếch xanh ngọc khanh đông thấy nàng quay người đi liền thấu qua đi cầm cơ hồ dựa vào nàng trên vai cho nên a Về sau không cần lại miên man suy nghĩ, hai cái đại nam nhân ngươi cũng có thể tưởng này đó, hơn nữa. Ngươi vẫn là cái cô nương gia, đầu suốt ngày tưởng cái gì đâu. Ngọc Khanh Đông một mặt nói một mặt còn duỗi tay chỉ chọc chọc nàng, cái này làm cho tiêu tuyết mạch càng thêm bất mãn, trực tiếp một cái xoay người, không để phòng Ngọc Khanh Đông ly nàng thân cận quá nàng này bỗng nhiên quay đầu lại, hai người trực tiếp sát hôn mà qua, chợt tới thân mật, làm Ngọc Khanh Đông trong lòng ngẩn ra, nàng hôn, mặc kệ bao nhiêu lần. Hắn đều chỉ có luyến tiếc, luyến tiếc, bất quá tiêu. Tuyết mạch lập tức liền chấn định xuống dưới, dù sao nàng cũng biết Ngọc Khanh Đông sẽ làm bộ không thèm để ý. Ai làm ngươi lúc ấy mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, cũng mặc kệ hắn làm gì ngươi đều đi theo, tới xem ta ngươi cũng đi theo, ngươi là sợ ta giết hắn sao. Nàng một lần có chút giận dỗi, nói xong liền tiếp tục phòng lên quay hàm. Xem nàng bộ dáng này hắn liền cảm thấy buồn cười, thật là càng xem càng giống ếch xanh. Kỳ quái, hắn hiện tại như thế nào cảm thấy ếch xanh? Là loại thực đáng yêu động vật đâu? Ngươi khi đó phải gả hắn sao? Ta sợ hắn bị người lừa hoặc là nói có hại mới đi theo. Chính hắn đều không có phát giác hắn ngữ khí như vậy ôn nhu sủng nịch. Hắn là nam nhân, lại là hoàng tử, có thể ăn cái gì mệt, có hại chính là ta được không? Tiêu tuyết mạch cảm thấy này đều cái gì lạ lý do, khiến cho giống nàng muốn ăn thịt người dường như. Ngọc Khanh đông đô đô miệng, giống như ở do dự cái gì? rất là khó xử, kỳ thật ta chính là đi, xem ngươi có phải hay không lớn lên thực xấu, ta sợ hắn có hại, hắn lúc trước thật là như vậy tưởng, tiêu tuyết mạch nghe được lời này trực tiếp duỗi tay ở cánh tay hắn thượng khắp một chút, hung hăng, đau đến hắn đều nhếch miệng, ta ăn ngay nói thật, không thể thẳng thắn tử khoan sao, rõ ràng đã bị khi dễ, liền xin tha nói lại đều nói dịu dàng thăm thiết, tiêu tuyết mạch hừ một tiếng lúc này mới buông tay, bằng không ngươi cho rằng ngươi vì cái gì còn sống a? Hắn rũi, tay sờ sờ bị véo địa phương, phòng trừng là thanh, xuống tay thật trọng. Hảo đi, ta đây tà ngươi không giết chi ân. xi nét ngọc khanh đông vẻ mặt ủy khuất, thật là, luôn là ở cái này nữ nhân trước mặt bị khi dễ, bị khi dễ liền tính, còn không dám đánh trả, không dám đánh trả còn chưa tính, mẫu chốt chính là hắn còn bị khi dễ thực vui vẻ. chương 350, chuẩn bị trở về tiêu tuyết mạch ôm hoa nghĩ đến trở lại đô thành sự, một hồi đến cái kia áp bách người tiêu ra nàng liền cảm. Thấy áp lực, nhìn thấy nàng mặt ủ mày ê hắn liền đau lòng, quay đầu đi hỏi nàng là làm sao vậy, tiêu tuyết mạch thở dài, khổ đại cứu thâm nhìn hắn. Ta cùng ngươi nói, ta căn bản là không nghĩ trở về, ta cảm thấy ở nhà, ta đều không giống một người, tựa như quý trọng minh ngọc, chờ bán cái giá tốt. Nàng là thật sự không nghĩ trở về, chính là những lời này nàng cũng cũng không cùng người ta nói, chỉ là hiện tại cùng đang đi ở bên nhau nàng mới nguyện ý nói ra. Ngọc Khanh Đông Đã sớm biết tiêu tử chung là loại người nào Liền an ủi nàng Thôi, dù sao ngươi là nữ hài tử Ở nhà cũng chủ không được cả đời Huống chi ngươi hiện tại thân Phật Hắn cũng không dám khi dễ ngươi Tiêu tuyết mạch lắc đầu Ta không phải nói cha ta Là ta nái nái, ai Nàng đem tiêu yên hà sự tình nói với hắn Lại nói lục thị muốn nàng uống đến kia canh Nàng quả thực không thể tin được Trên đời như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm người Ngươi là không thấy được Kia canh Quá ghê tởm ta cùng ngươi nói, tính không nói chuyện với ngươi nữa, nói ngươi đều ăn không ngon. Tiêu tuyết mạch nghĩ đến chuyện đó liền trong lòng bực bội, nàng thật là ghét hận tiêu yên hà, chính là nàng cái loại này cách chết, nàng chân chính nguyên nhân chết, lại chỉ có thể làm người tiếc hận. Ngọc Khanh Đông chỉ là an tính nghe, hắn đương nhiên biết rất nhiều nhân gia đối nhi tử nhìn chúng, chỉ là tiêu gia thật là kỳ ba, nhiều như vậy di nương, cư nhiên một cái nhi tử, cũng không có. Nghĩ đến nàng còn tuổi nhỏ đã bị chạy đến từ đường sinh hoạt, ở nơi nào ăn như vậy nhiều khổ, hồi đô thành lộ còn như vậy nguy hiểm, hắn trong lòng mềm mại nhất địa phương bị đụng vào, không có việc gì, bọn họ không dám bức ngươi, về sau, không ai sẽ lại khi dễ ngươi, tiêu tuyết mạch không biết hắn trong lòng ý tưởng, ôn hoa ân ân gật đầu, như vậy, đáng yêu thực, hắn cười, mới vừa giơ tay muốn ôm lấy nàng bả vai, rồi lại dừng lại, hắn không thể như vậy làm, càn. Sinec không tự giác thu hồi tay, hắn mím môi. Cha ngươi hậu viện như vậy nhiều di nương, đảo cũng thật là kỳ quái, nhiều năm như vậy, nữ hải nhưng thật ra thật nhiều cái, thật là không có nhi tử, tiến nguyên hiện tại cũng không tính sao, cha ngươi kia trên mặt, thật là khó coi, chỉ là chuyện này, ta cảm thấy cha ngươi không có khả năng không biết. Rốt cuộc hậu phủ liền lớn như vậy, thật sự một chút cũng không biết, Ngọc Khanh Đông là không tin. Đúng vậy, ta cảm thấy. Hắn là biết đến, chỉ là ý tưởng cùng tổ mẫu giống nhau, liền cùng năm đó, bọn họ cùng nhau làm bộ không biết ta nương chết giống nhau. Tiêu tuyết mạch nhớ tới chính mình suy đoán, hơn nữa tiêu vân mộ nói, đích xác, người vợ tào khang, vì cái gì muốn lưu trữ. Chỉ là hoắc thị không nghĩ tới, ta nương hôm qua, là nàng hôm nay vẽ hình người, thật là vừa báo còn vừa báo a Nàng cảm tháng nghe tới nói không nên lời bất đắc dĩ, Ngọc Khanh Đông cũng cuối cùng là minh bạch, vì cái... Gì đối với cái kia ra, nàng có thể không để bụng đến xa lạ. Như vậy lánh tình nhân ra, cũng thật là không cần thiết đi để ý. Tiêu Yên Hà vẫn luôn âu yếm ánh lâu. Chỉ là ta cũng không biết ánh lâu vì cái gì muốn bức điên nàng. Vì báo thủ cho ta đi. Tiêu Tuyết Mạch Đại Khái cũng đoán được Ngọc Ánh Lâu ý tứ. Hướng hồ Tiêu Yên Hà lão như vậy quấn lấy hắn hắn cũng cảm thấy phiền. Nàng quay đầu đi tới, nhìn Ngọc Khanh đông cười nguy hiểm. Ta lục mũi thích người cùng ta có. Hôn ước. Ta thất mỗi thích người lại thích ta, xem ra, ta cùng hoắc thị các nàng, chú định là kẻ thù truyền kiếp. Ngọc Khanh Đông A kinh ngạc một tiếng, hắn vẫn luôn cho rằng tiêu tuyết mạch không biết, rốt cuộc chính hắn cũng là thực ngẫu nhiên một lần mới biết được. Bất quá nhìn nàng trong mắt kia cười như không cười biểu tình hắn liền biết nàng không có lừa hắn, nàng là thật sự biết, đành phải hậm hực sờ sờ cái mũi. Ngươi không cần loạn tưởng, ta không thích nàng, hắn. Phản ứng đầu tiên là cho nàng giải thích. Hắn sẽ không thích bất luận một cái trừ ra nàng nữ nhân. Nàng hừ hừ cười, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu đi lại ngửi ngửi mùi hoa, lúc này mới đối đợi lâu nàng xử lý Ngọc Khanh Đông mở miệng. Ta biết ngươi không thích nàng, ta cũng là lần đó ở cứu tế trong yến hội mới biết được, ngươi là không chú ý a nàng đôi mắt đều hận không thể trường trên người của ngươi, nhìn chằm chằm vào ngươi xem. Ngọc Khanh Đông nga một tiếng, hắn là ở lạc đà sẽ ngày đó mới biết được, Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, như vậy biểu tình, hắn mới biết được nguyên lai like cái này thanh lánh thất tiểu thư cư nhiên vẫn luôn thích hắn, chỉ là hắn cũng không có để ý, thích người của hắn quá nhiều, hắn thích, lại chỉ có một. Từ từ, Ngọc Khanh đông thầm kêu không tốt, quay đầu đi nhìn nàng. Vậy ngươi không phải đã sớm biết? Tiêu tuyết mạch thực hiện nhiên gật đầu a Đúng vậy, đêm đó ngươi không phải tới xem ta sao, ta... Liền cùng ngươi nói cái kia sở thân vương A cười nhạo ta xem không hiểu lối viết thảo đâu, vốn là tưởng cùng ngươi nói chuyện này, bất quá suy nghĩ một chút, thích ngươi người nhiều như vậy, ngươi khẳng định không thèm để ý thêm một cái tiêu vân mộ sao. Nói xong nàng cầm hoa trực tiếp nghiêng đi thân kéo hắn cánh tay, cười nói nhan khai nhìn nàng. Kỳ thật ta cùng ngươi nói, ngươi ngày đó buổi tối xào cơm có điểm hàm, thật sự. Ngọc Khanh đông A một tiếng, cứu tế sẽ ngày đó. Buổi tối hắn riêng cho nàng xào cơm chiên trứng đưa đi biết nàng không có ăn cơm cố ý đưa đi, lúc ấy Tiêu Tuyết mạch cái gì đều không có nói, hiện tại nghĩ đến, không thể nào. Thật sự thực hàm. Hắn nhíu nhíu mày, không đúng a, khởi nồi sau chính hắn tự mình nếm, không hàm a. Đang muốn hỏi, lại nhìn đến nàng một trương cười vui sướng khi người gặp hòa mặt, tức khắc liền biết nàng ở trêu cợt chính mình, duỗi tay liền đi niết nàng cái mũi. Ông ta cư nhiên, kia cơm ta khởi. Nồi thời điểm nếm, thật là, không lâu trước đây sự ta còn nhớ rõ. Còn chưa tới lão niên si ngốc nông nỗi, tiêu tuyết mạch hướng về phía hắn hử cười, một mặt vãn hắn vãn càng khẩn. Ta đây trước kia ở ngươi trước mặt nói như vậy nhiều ngươi nói bậy, ngươi không tức giận a Hắn nơi đó sẽ sinh nàng khí, quay đầu đi nhìn nàng cười sáng lạn, trong lòng cái gì phiền não sự đều không có. Bất chi bất giác thế nhưng đem nàng vòng ở trong ngực, cắm dựa vào nàng trên vai, môi rừng ở. Nàng gương mặt biên mở miệng, ai nói không tức giận, chỉ là ta khá lớn độ mà thôi. Nói xong hắn còn cố ý đi cào nàng ngứa, tiêu tuyết mạch sợ ngứa, bị hắn một lộng liền cười cái không ngừng, trực tiếp cầm trong tay hoa liền tạp hắn, không cần lộng ta sợ ngứa, nói xong hướng về phía hắn tay liền một ngụm cắn đi xuống, Ngọc Khanh đông nơi nào bỏ được thật sự lộng nàng liền thu tay lại, lại bị nàng cắn một ngụm, cũng không đau, chỉ là cười mở miệng, nơi nào tới cổ thế, nhưng cắn người... Tiêu tuyết mạch nghe thấy chính mình bị mắng một phen buông lời nói hướng về phía người liền đánh. Ngọc Khanh đông sợ bị thương nàng liền không hoàn thủ làm nàng đánh cái cao hứng. Nàng cũng luyến tiếc, đảo cũng đánh không đau. Hai người như vậy một nháo, ngược lại dựa vào càng khẩn. Nàng sườn hạ thân tử liền ngã vào hắn trên đùi, nhìn phía trên trời xanh mây trắng. Nhìn trước mắt Ngọc Khanh đông kia nhợt nhạt gương mặt tươi cười, nàng nhìn không được ruỗi. Tay đi sờ sờ, trường 351, thâm ái nàng cũng không rõ. Người nam nhân này như thế nào liền lớn lên đẹp như vậy, ngũ quan tinh xảo, mặt mày như hoa, hình dáng tuyệt đẹp, làm người chăm xem không nề, khó trách như vậy nhiều nữ nhân thâm ái hắn, liền một giống nhìn quen thượng lưu nhân sĩ Minh Châu công chúa cũng đối hắn nhất kiến trung tình. Ngươi có phải hay không chỉ biết làm cơm chiên trứng A? Nàng nhớ tới đêm đó ăn đồ vật, đó là hắn duy nhất cho nàng làm, nàng hiện tại còn nhớ rõ kia hương vị. Hình như là, bất quá ta có thể học A lấy ta thiên phú tuyệt đối vừa học liền biết si nét ngọc khanh đông bắt đầu phạm vào nam nhân bệnh chung. ở chính mình âu yếm nữ nhân trước mặt tuyệt đối không thể có giống nhau hạ xuống người sau tiêu tuyết mạch nghe được liền khanh khách cười tiếng cười thanh thúy như mùa xuân cam lộ rơi xuống đất vậy ngươi cả đêm còn hủy hoại như vậy nhiều trứng gà làm tạm như vậy nhiều lần nàng nhưng nhớ rõ ngọc khanh đông đêm đó lời nói ngươi liền trứng gà xác muốn xóa sạch cũng không biết còn có a đầu bếp còn kỳ thị ngươi Cuối cùng không có biện pháp mới giáo ngươi cơm chiên trứng, nói là cá nhân là có thể học được đâu. Nàng hết sức trào phúng, cười sáng lạn như mây trắng, chỉ là ngọc khanh đông một khuôn mặt ninh ở cùng nhau. Hắn cũng liền tò mò, lấy hắn thiên phú, như thế nào sẽ học làm cơm như vậy khó. Ngươi liền cười nhạo ta đi, nói giống như ngươi sẽ dường như. Hắn phản phúng trở. Về, đích xác tiêu tuyết mạch chủ nghệ cũng không ra sao, đêm đó điểm tâm, lại làm hắn cả đời đều nhớ rõ cái kia hương vị. Ngọt ngào, ngọt hắn tâm đều luôn hãm, nghĩ đến đây hắn đem vùi đầu đến càng thấp, hai người khoảng cách cách đến như vậy gần, nàng nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt, tựa như vuốt ve một kiện tuyệt thế chân bảo. Ngươi cái đại kẻ lừa đảo, một mâm điểm tâm liền đem ta cấp lừa đi rồi. Tiêu tuyết mạch cười, nàng đang muốn nói chính mình muốn gạt hắn cả đời thời. Điểm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trên môi ấm áp làm nàng trong lòng đi theo ấm lên, Ngọc Khanh Đông đã đem nàng ôm chặt lấy. Ô nàng muốn gọi tên của hắn, lại bị hắn hôn nói không ra lời, thân thể không khí giống bị hắn hút đi, nàng đại náo một mảnh mơ hồ, thẳng đến hắn cũng sắp hít thở không thông mới lựa chọn buông tha nặng, nàng bị hắn hôn đến sắc mặt ửng đỏ, một đôi môi tươi đẹp động lòng người, bọn họ khoảng cách như vậy gần, gần, chỉ cần ai nhẹ nhàng một chạm vào, là có thể hôn đến đối phương, nàng nhìn hắn, hắn trong mắt, cư nhiên toàn bộ là thống khổ, nàng biết hắn vì cái gì ngừng. Nàng thật vất vả xây dựng không khí, vẫn là mạt không đi hắn muốn cho nàng đi quyết tâm. Đang y, chúng ta ngày mai hồi đô thành. Hắn thanh âm chợt chầm thấp xuống dưới, thậm chí mang theo âm dung. Vì cái gì tiêu tuyết mạch phải cho hắn như vậy ấm áp, nhưng này ấm áp chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hắn không thể vĩnh cửu. Vừa nghe nói phải về đến đô. Thành nàng liền sốt ruột, lập tức ngồi dậy nhìn hắn, nôn nóng mở miệng. Ngày mai chính là... Mãn đình phương người đêm nay liền sẽ đến, sở hữu dược liệu bọn họ trở về tìm, ngươi ngày mai cùng ta trở về. Hắn nhìn nàng, hắn còn tưởng hôn nàng, ôm nàng, thậm chí, yêu cầu càng nhiều, nhiều đến, muốn nàng cả đời bồi hắn, cho hắn sinh nhi dục nữ. Tiêu tuyết mạch thân mình đốn là liền mềm, nguyên lai like hắn chỉ là tới lưu lại chính mình, cũng thế, chính mình không cần lại một người đi tìm những cái đó dược liệu. Này đó thời gian chỉ hoán xuống dưới Cũng không biết muốn trì hoán bao lâu thời gian Làm hắn phái người đi tìm Có thể nhanh hơn thời gian Tự nhiên cũng liền nhanh hơn dược liệu đầy đủ hết Sớm ngày trị liệu Như vậy cũng hảo Chín âm tán lưu tại hắn trong thân thể trung quy là cái phiền toái Sớm ngày trị liệu cũng hảo Hảo ta đã biết Trên mặt nàng cười toàn đã không có Trong mắt thần thái cũng toàn bộ biến mất Tuyết đường ruộng cảm ơn ngươi cho ta sở hữu Hắn nguyên bản tái nhật vô sắc nhân sinh, là nặng, cho hắn ngũ thải ban lan. Ngươi đừng quên ngươi đáp ứng ta, làm ta chiếu cố ngươi thẳng đến ngươi khỏi hẳn, ta mới đi. ân hắn không có mở miệng, chỉ là từ trong lỗ mũi ử một tiếng, hắn như thế nào bỏ được nàng, nhưng hắn rồi lại không thể không buông tay, hắn cỡ nào quý trọng một đoạn này thời gian, chỉ là, cho nàng càng nhiều, nàng đi thời điểm, sẽ càng đau sao. Ngươi yên tâm đi, ngươi khỏi hẳn, ta liền đi. Sẽ không ư, át bẩn thiểu. Nàng xem thấu tâm tư của hắn, Mở miệng ngăn chặn hắn nói, Sắc thái minh diễm hoa, Xanh tươi cỏ dại, Tại đây nhất thuần tịnh dưới bầu trời, Thế giới này, chỉ có bọn họ. Nàng nói xong lại cười, Nàng không bỏ được Ngọc Khanh Đông như vậy mặt ủ mày ê, duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Ta trên đầu ngươi cho ta khác hoa, Đẹp hay không đẹp? Hắn gật đầu, thực trịnh trọng bộ dáng Nếu tương lai có một ngày, Ngươi muốn cưới vợ, liền cưới ta Nếu ngươi không cưới ta, vậy ngươi cũng không cho cưới người khác. Nàng đột nhiên giận dỗi, nàng như thế nào bỏ được đem tốt như vậy nam nhân đẩy ra đi, cấp nữ nhân khác, nàng vô luận như thế nào cũng làm không đến. Hắn nghe được lời này đột nhiên liền cười, duỗi tay phúc ở nàng vuốt ve chính mình mặt tay, ấm áp hắn, làm hắn căn bản luyến tiếc buông tay. Ngày đó, ở trên nền tuyết, ngươi nói, kêu ta không cần dùng chạm qua nữ nhân khác tay tơi chạm vào ngươi. Hắn nhớ, tới ngày đó đại tuyết. Nàng một người tin mã từ cương tùy ý đi Hắn tâm nhìn không được một trận đau nhức Ngươi yên tâm Ta cả đời đều không chạm vào này nàng nữ nhân Hắn nói xong rồi lại cười Cười như vậy chua sót Lại là hứa hẹn Hắn nguyên lai like là như vậy một cái thích không khẩu người nói chuyện Chính là tiêu tuyết mạch lại tin Nàng gật đầu Đang lúc hoàng hôn Ngọc Khanh đông nhìn kia mặt trời lặn hoàng hôn Quả thật là tịch dương vô hạn hảo Chỉ là gần hoàng hôn Đi thôi Đi trở về hắn thúc giục rồi lại không đành lòng như vậy hai người thế giới hắn như thế nào nhẫn tâm cứ như vậy đánh vỡ hiện thực quá bất đắc dĩ quá tàn khốc hắn tốt đẹp cảm tình vĩnh viên chỉ có thể là bầu trời mặt trời lặn. vô luận nhìn thật đẹp vĩnh viên không chiếm được tiêu tuyết mạch nga một tiếng hình như có chút thất thần nhặt lên trên mặt đất trích hoa ôm ngọc khanh đông đứng dậy thấy nghi hoặc hỏi có chút đều bị lộng hỏng rồi không cần thiết ta lại tân trích chút cho ngươi Hắn nói liền xoay người muốn đi cho nàng tân trích Lại bị tiêu tuyết mạch duỗi tay giữ chặt Không cần Này đó là ngươi đưa ta Hắn không biết nên như thế nào trả lời Chỉ có thể nga một tiếng Hai người hướng đạo đường đi đi Cưỡi lên lạc đà trở về Gió đêm bắt đầu mang theo từng trận hàng ý Sắc trời càng ngày càng ám Hai người ở trên đường trở về Lại không biết muốn nói chút cái gì Trở về khách điếm Tiêu tuyết mạch đang muốn Tiến chính mình phòng Lại thấy đến Ngọc Khanh Đông trong phòng bóng người hiện lên, nghĩ đến, mãn đình phương người tới. Ta đi trở về. Tiêu Tuyết Mạch nhìn hắn, nàng biết hắn lại là muốn phân phó liền chính mình trở về phòng. Ngọc Khanh Đông không có đi vào, mà là trực tiếp trở về chính mình phòng. Đêm nay, thời gian dị thường yên lặng, Ngọc Khanh Đông không có tới nàng phòng. Tiêu Tuyết Mạch cũng không biết hắn đang làm gì, nghĩ đến ngày mai liền phải đi trở về, nghĩ đến. Hai người có thể ở bên nhau thời gian càng ngày càng đoạn. Nàng trừ bỏ thở dài, nàng rốt cuộc tìm không thấy chính mình muốn làm cái gì. Nàng không có cách nào thuyết phục Ngọc Khanh Đông, thuyết phục hắn nàng thật sự không sợ mệnh cách liên lụy. Đáng tiếc, hắn quá chấp nhất. chương 352, trở về thành hai người đều quá chấp nhất, đều chấp nhất với chính mình nhận chi, cũng không chịu lui một bước. Này một đêm, hai người từng người nằm ở trong phòng của mình, lại là ai cũng không có ngủ. Ngày hôm sau ngày mới lượng nàng liền lên, nghĩ nếu phải đi, kia tổng muốn ăn no đi. Như vậy tưởng tượng dứt khoát liền trực tiếp đi xuống lầu, nào biết một mở cửa, Ngọc Khanh đông cư nhiên đứng ở ngoài cửa, không biết đứng bao lâu, ngươi ngươi chừng nào thì tới. Nàng hỏi, còn nhìn đến trên tay hắn bưng một cái khay, mặt trên bái đồ ăn, không bao lâu. Hắn cũng không nói nhiều vào phòng, đem đồ ăn dọn xong, ăn cơm đi, ăn xong muốn đứng dậy. Hắn nói xong, mà chiếc đũa cấp còn đứng ở cửa tiêu tuyết mạch. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây Đóng cửa lại đây tiếp được chiếc đúa Thật là khó được Khó được nhìn đến ngươi một cái thân vương làm loại sự tình này Ngọc Khanh Đông bị nàng treo chọc không nhưng không tức giận Ngược lại còn vui tươi hơn hở cười Hắn cái này thân vương ở nàng trước mặt lại có thể tính gì chứ đâu Một cái cơm sáng ăn còn tính an ổn Ăn xong liền trực tiếp lên xe ngựa Này xe ngựa thập phần to rộng Ngồi Ở bên trong Thật là so cưỡi ngựa muốn thoải mái Ngọc Ánh Lâu ở trong cung chờ Hắn nhận được Ngọc Khanh Đông thư từ quả thực là mừng rỡ như điên, nhanh chóng lệnh người âm thầm xem trọng Việt Vương, tới với cái khác dược liệu, Ngọc Khanh Đông tắc tỏ vẻ chính mình người đã đi tìm. Hắn bởi vì chuyện này quả thực là cao hứng, cả người thoạt nhìn đều vui sướng lên, chiều chính hiện tại cũng đã hoàn toàn ổn định, hình nhi bụng cũng lớn lên, từng ngày, hắn dường như nhìn hài tử. Ở lớn lên dường như, hai tháng xuân phong còn mang theo hàn khí, thổi tới trên người như cũ lạnh lạnh. Tân thủ cũng đã phát tân mầm, hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy sinh cơ bừng bừng, mà nghĩ đến Ngọc Khanh đông mệnh rốt cuộc có thể cứu về rồi, tâm tình của hắn tự nhiên là sung sướng. Mà nay trong chiều, nhan ra thất bại đã là ví dụ, kế tiếp sẽ uy hiếp đến Hoàng Quyền, liền dư lại một cái hứa ra. Nghĩ đến hứa ra hắn liền nghĩ đến hứa thuần nếu, hứa ra thế lực, là yêu. Cầu hảo hảo áp một đè ép, hứa thuần nếu, chính là một viên thực tốt đến nỗi một khác viên áp chế hứa thuần nếu quân cờ. Hắn còn không có nghĩ đến, hình nhi là không được, tuy rằng có chính mình đối nàng sủng ái, đáng tiếc nhà mẹ đẻ không người, nghĩ tới nghĩ lui, này nữ tử, chỉ sợ còn phải tại thế gia bên trong chọn một cái, mà từ bên ngoài sắc phong nữ tử tiến cung, hiện tại lại là quốc tang, khẳng định là không được, xem ra việc này, còn phải đợi chờ, mãn đình phương người. Ở tìm tiêu tuyết mạch hành tung thời điểm liền tan đi ra ngoài, Ngọc Khanh Đông xác định nàng hành tung sau liền cũng kêu một bát người hướng Tây đi đại lộ để ngừa vạn nhất nàng đi quan đạo đây mới là vì cái gì mãn đình phương người tới nhanh như vậy nguyên nhân mà hai người trở lại đô thành thời điểm đã là hai tháng hạ tuần lúc đô thành như cũ còn lánh thổi tới phong nhào vào trên mặt còn sẽ cảm thấy như băng tiêu tuyết mạch không có hồi tiêu ra mà là đi chân võ quan xem tiến nguyên tỉ để hai người gặp mặt Ngọc Khanh Đông cũng ở hắn không biết thân phận của hắn chỉ là kêu hắn công tử tỷ đệ gặp mặt sau tiêu tuyết mạch mới lên xe ngựa, đi theo Ngọc Khanh Đông một đường hướng trong cung đi. Nàng nói qua, muốn chiếu cố hắn, thẳng đến hắn khỏi hẳn. Hắn cảm thấy nàng thật sự thực ngốc, này một đường, nàng luôn là sợ hắn buồn, nghĩ các loại hảo chơi buồn cười giảng cho hắn nghe. Hắn trong lòng nhiều hy vọng này lộ có thể đi cả đời, hắn vẫn luôn không dám thân cận nàng, không dám cùng nàng nhiều lời lời nói, sợ hãi tựa như đất hoang trích hoa lần đó, hắn không nhìn xuống đã quên mục đích của chính mình. Ngọc Khanh Đông một hồi cung liền đi chính mình cư trú tẩm cung, Ngọc Ánh lâu biết được sau liền vội cấp đuổi lại đây, nhìn thấy tiêu tuyết mạch cũng ở một bên, hắn trong lòng cũng thầm than, nữ nhân này a như thế nào lớn như vậy lá gan, tiêu tuyết mạch minh bạch bọn họ đã lâu không thấy khẳng định có lời. Muốn nói, cho nên tìm cái lấy cớ liền đi ra ngoài, trong phòng lập tức liền chỉ còn lại có hai người, hồi lâu không thấy, hắn thấy Ngọc Khanh Đông cảm thấy hắn giống như càng gầy ốm, ngồi ở hắn bên người ghế trên. Việt vương nơi đó sẽ không có vấn đề Hắn thật là hy vọng cuối cùng sao Hắn chỉ lo lắng cái này Ngọc Khanh Đông gật đầu Là hắn là tụng Ung cuối cùng Một cái hoàng đế sắc lập thái tử Cũng là tụng Ung cuối cùng chữ quân Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Hắn còn không phải hoàng đế Ngọc Khanh Đông ánh mắt trở nên âm trầm Ngọc Ánh lâu ử một tiếng Vẫn như cũ tính sẵn trong lòng Kia hắn sau khi chết lại truy phong hắn Không phải được rồi Nghe được lời này Ngọc Khanh Đông nhìn không được liền cười. Cái này đệ đệ á. Thôi, tóm lại hắn tâm đầu huyết hữu hiệu là được rồi. Hắn, cũng là chín âm tán cuối cùng giải dược. Hắn sau khi chết, này độc, thật sự liền vô pháp giải. Ngọc Khanh Đông ngữ khí có chút thổn thức. Ngọc thị, hoàng tộc, như vậy tuyệt tự. Ngọc ánh lâu nhưng thật ra không để ý, thật là đáng tiếc. Không có thể sớm một chút biết, bằng không, là có thể dùng tiên đế tâm đầu huyết. Chỉ là tiên đế chết. Ngọc Khanh Đông Đại Khái cũng đoán được sẽ không đẹp, cho nên hắn không hỏi, Ngọc Ánh lâu không nói. Kaka, ta xem ngươi cùng tuyết đường ruộng giống như ở chung khá tốt, các ngươi hòa hảo. Hắn thử thăm dò hỏi, hắn thiệt tình hy vọng Ngọc Khanh Đông bên người có thể có người bồi hắn. Đáng tiếc chính là, hắn mệnh cách, hơn nữa, hắn không đành lòng thương nàng. Không có, nàng đáp ứng ta, chỉ cần ta khỏi hẳn, nàng liền đi. Hắn nói như vậy bình đạm, bình đạm không có một tia gợn sóng. Ngọc Ánh Lâu nga một tiếng, biết này bình tĩnh hạ, Kaka trong lòng có bao nhiêu đau, hắn tưởng Ngọc Khanh Đông cao hứng một chút, liền tìm đề tài tách ra. Đúng rồi, tháng 5 phân hình nhi không sai biệt lắm liền phải sinh, Kaka, ngươi nhưng nhất định phải sớm một chút hảo. Lên, nhìn xem ngươi chất nhi. Ngọc Ánh Lâu cười mặt đau đớn Ngọc Khanh Đông, hắn mày trong nháy mắt liền nhíu chặt lên. Ta gần nhất việc tư quấn thân cư nhiên đem việc này đã quên, hỗn chứng. Hắn khí chụp cái bàn chính là đỉnh mày rồi lại nhíu lại nỉ non nói xinét không đúng a hắn nghi hoặc ngồi dường như có quá nghĩ nhiều không rõ sự tình ngọc ánh lâu thấy hắn bộ dáng liền có chút lo lắng vội vàng mở miệng kaka đừng nóng vội mọi việc chậm đã không cần bị thương thân mình hắn hiện tại lo lắng nhất chính là ngọc khanh đông hắn duy nhất thân nhân hắn cũng không biết hay không nghe được hắn nói cả người trầm mê vào thế giới của chính mình không đúng Tuyết đường ruộng đi nhấp nhô vật, không phải bởi vì ta, là bởi vì ngươi, còn có, ngươi cần thiết lập tức nếu không, hình chiêu nghi vô cùng có khả năng khó sinh. Hắn nói giống như cảnh tỉnh giống nhau rừng ở ngọc ánh lâu trên đầu, hắn theo hắn nói suy nghĩ, trong mắt thần, sắc phức tạp khó có thể xem hiểu. kaka là cha nhi tử, ta cũng là, nếu KK mệnh cách sẽ khắc người bên cạnh, ta đây tuyết đường ruộng đến nay còn cùng ta có hôn ước trong người, trước sau vẫn là ta vị hôn thê, cho nên hắn minh bạch. Tiêu tuyết mạch vận rủi, không phải bởi vì cùng Ngọc Khanh Đông đi gần, mà là bởi vì, nàng là Ngọc Ánh Lâu vị hôn thê. Cho nên ta nếu lại bất hòa nàng giải trừ hôn ước, chỉ sợ này ba năm, nàng cũng chịu không nổi đi. chương 353, Đại Kết. Cục Ngọc Ánh Lâu mở miệng, lại cũng lập tức nghĩ tới Hinh Nhi. Mà Hinh Nhi cứ việc chỉ là ta thiếp thất, nhưng nàng lập tức sẽ vì ta sinh hạ hài tử, cho nên Ngọc Ánh Lâu một trường trụt ở trên bàn, hắn như thế nào đã quên hắn cũng là độc cô hàn nhi tử bọn họ huynh đệ mệnh cách là giống nhau kaka như thế nào cứu hình nhi ta ta không nghĩ nàng chết ngọc khanh đông như thế khó được quay đầu đi tới trong mắt ý vị không rõ khẽ hừ một tiếng khó được ngươi cư nhiên cũng có để ý người nghe ra ngọc khanh đông lời nói trêu chọc hắn kia một tia khẩn trương cũng đã biến mất vững vàng ngồi ở ghế trên ta nếu nói hình nhi là cái thứ nhất làm lòng ta động người ngươi tin sao Hắn cười khẽ, hắn tin, bằng không lấy Ngọc Ánh lâu máu lạnh, như thế nào sẽ để ý nàng chết sống. Nói nữa, ta như thế nào liền sẽ không để ý người, chẳng lẽ ta không đủ để ý ca ca. Nghe được lời này Ngọc Khanh Đông lại cười, hắn đệ đệ, thật là để ý hắn, bằng. Không, cũng liền sẽ không làm nhiều như vậy. Cưới vợ, ngươi chỉ có có thể tử, kia này mệnh mới có thể dừng ở nàng trên đầu, làm bên cạnh ngươi này nàng nữ nhân tránh được. Ngọc Khanh Đông nói xong quay đầu đi tới. Cho nên, ngươi không phải tìm thê tử, hoặc là nói, ngươi hoàng hậu, thậm chí là ngươi kẻ thù. Ngọc Khanh Đông trong mắt chợt lạnh, hắn có chút tò mò, cái này hoàng hậu sẽ là ai? Ngọc Ánh Lâu trong lúc nhất thời đảo thật sự không có người này tuyển, bất quá tạm. Thời không vội, hắn hiện tại phải làm, là cùng tiêu tuyết mạch lập tức từ hôn. Chính là hiện tại, ta như thế nào từ hôn, trừ phi, hắn nghi hoặc nhìn Ngọc Khanh Đông, hắn nhẹ nhàng gật đầu, là, giả chết. Sau đó từ ngươi tự mình hạ lệnh, lấy hoàng đế miệng vàng lời Ngọc chứng minh nàng đã chết, mà nàng chưa gả cùng ngươi, liền không vào hoàng lăng, chỉ có như vậy, nàng rời xa chúng ta hai cái, mới có thể mạnh khỏe quáng đời còn lại. Một câu mạnh khỏe quáng đời còn lại, tựa. Hồ là hắn toàn bộ hy vọng. Hắn ánh mắt, người xem đau lòng, Ngọc ánh lâu nhìn không được dỗi tay nắm hắn tay, ngữ khí trầm trọng. kaka ta ta không nghĩ ngươi quáng đời còn lại quá đến như vậy cơ khổ, ta là không thèm để ý. Ta vốn chính là người cô đơn, ta vốn là tâm so ca ca lánh, chính là ca ca, từ từ. Ngọc Khanh Đông trực tiếp lạnh giọng đánh gãy hắn nói, nhìn về phía Ngọc Ánh Lâu ánh mắt trở nên lạnh băng. Ngươi vừa mới nói, ngươi là người cô đơn. Ngọc Ánh Lâu, có chút không biết làm sao giống nhau gật đầu. Ca ca, ngươi đã quên, ta là đế vương, đế vương đã quả nhân, chấm là hoàng đế, chẳng lẽ không phải người cô đơn. Ngọc Khanh Đông bất đắc di nhắm lại mắt, kia biểu tình. Ngọc Ánh Lâu không biết làm sao, ca ca, mặc kệ như thế nào, Ngươi ta vĩnh viễn là huynh đệ, ta, Ngọc Khanh Đông duỗi tay bái bái, hắn biết Ngọc Ánh Lâu hiểu lầm, cho rằng hắn là hoàng đế sau, Ngọc Khanh Đông cùng hắn liền sẽ ngăn cách, ta rốt cuộc biết, ra, phả thượng phá giải thiên mệnh biện pháp kia một tờ vì cái gì bị xé rớt, hắn mở mắt ra, nhìn về phía Ngọc Ánh Lâu. Ngọc Ánh lâu ở hắn trong mắt thấy được lạnh băng, thấy được khó có thể tin, hắn thiên tư thông minh, giống phụ thân hắn, giống hắn Kaka, hắn Kaka trước hết nghĩ đến, là bởi vì Kaka tự do ở phụ thân dạy dỗ hạ vốn là biết đến càng nhiều, nhưng hắn đang xem đến Ngọc Khanh đông ánh mắt sau cũng minh bạch. Trừ phi, độc cô gia nhi tử, có thể đương hoàng đế, bởi vì hoàng đế là người cô đơn, như vậy là có thể đem mệnh cách chuyển rời đến đương hoàng đế nhi tử trên người, nói cách khác, Kaka Hiện tại, ta mới là kẻ quá bộ cô đơn mệnh cách, mà ngươi, đã không có. Ngọc Khanh Đông cũng là như vậy tưởng, đây cũng là duy nhất giải thích thông. Là, kia một tờ bị xé rớt, liền sư tôn cũng không biết, bởi vì đó là độc cô nước mắt tự mình xé xuống, hắn tự mình viết xuống, lại tự mình xé xuống, liền hắn đều kiêng kỵ, trừ bỏ nguyên nhân này. Ta không thể tưởng được mặt khác. Ngọc Khanh Đông lặp lại phỏng đoán, cũng cùng tự do nguyên nhân này giải thích thông. Ngọc Ánh Lâu lại cười. Trong mắt có khác sáng dọi, tổ tiên tất nhiên cho rằng, cái này biện pháp, là muốn tạo phản, thay đổi triều đại, không nghĩ ha hà. Hắn cười, ngọc gia ngươi thiếu độc cô ra, cũng nên còn. Nếu như vậy, ca ca, ngươi không cần mất đi tuyết đường ruộng, nàng vì ngươi làm nhiều như vậy, chưa từng tưởng, nguyên lai, hại nàng nhiều tai. Nạn chính là ta, hắn trong lòng đối tiêu tuyết mạch dâng lên một tia áy náy, ngọc khanh đông, là hắn duy nhất để ý người, hình nhi. Là hắn tâm động người, mà tiêu tuyết mạch, là hắn duy nhất bằng hữu. Ngọc Khanh đông trong lòng, có vui mừng, cũng có tiếc nuối. Hắn nhìn về phía Ngọc Ánh Lâu ánh mắt, nói không nên lời thê lương. Chưa từng tưởng Ngọc Ánh Lâu lại cười, cười không có một tia sợ hãi. Cũng là, hắn tâm, từ trước đến nay lánh, hắn tình, sớm tại trong thâm cung hủy. Diệt, chỉ là ta có một việc tưởng không rõ. Ngọc Ánh Lâu mở miệng, cùng Ngọc Khanh Đông quay đầu đi tới ánh mắt đâm chê. Nếu độc cô ra thời đại đơn truyền, vì cái gì, chúng ta lại là huynh đệ. Ngọc Khanh đông cúi đầu, lại duỗi tay sờ sờ trên cổ mang sừng châu trăng non, trên môi gợi lên một tia cười. Ta là ở thâm cung sinh ra, vừa sinh ra đó là hoàng tử, cứ việc ta không họ Ngọc, lại là hoàng đế mở miệng, cho nên tránh thoát, mới có ngươi sinh ra, lại hoặc là, là bởi. Vì ngươi là ở hoàng lăng sinh ra, hoàng đế long khí yểm hộ, này ta cũng tưởng không rõ, lại hoặc là... Độc cô ra mệnh số nên xoay, Ngọc ra mệnh số nên chặt đứt. Đơn giản cũng liền như vậy mấy cái khả năng, Ngọc Khanh Đông nghi nghĩ. Tâm tình của hắn tựa hồ có chút hảo, lại tựa hồ có chút không tốt. Như vậy mâu thuẫn trong lòng làm hắn thanh âm nghe tới có chút không đành lòng. Ngọc ánh lâu cúi đầu, hắn rõ ràng biết hắn tâm ý, kỳ thật. Ngọc Khanh Đông nói ra lời này, hắn trong lòng ngược lại đem trầm trọng cục đá sốc lên. Hắn người này từ trước đến nay bạc tình. Cái gì kẻ quá bộ cô đơn mệnh hắn cũng không để ý, chết chính là người khác, hắn không có gì đáng để ý, nếu là duy nhất ca ca có thể quá hảo, kia càng là hảo ý. Ngươi mau đi tìm nàng đi, ta liền mấy ngày nay liền tuyên bố nàng chết bất đắc kỳ tử. Ngọc Khanh Đông nhìn mắt bên ngoài, hắn bị nói có chút tâm hoảng hoảng, vẫn luôn không nghĩ nàng rời đi chính mình, lúc này nàng thật sự không cần đi rồi, hắn vui sướng, lại không biết như thế nào cùng nàng nói, quả thật là gần hương tình càng khiếp. Hắn nặng nề ử một tiếng, nhưng thật ra hỏi Ngọc Ánh Lâu sự. Vậy ngươi hoàng hậu người được chọn đâu? Ngươi có định sao? Hắn nhưng thật ra có chút muốn biết, ai sẽ đi trở thành cái này vật hy sinh? Ngươi biết hạ thanh khê sao? Hắn ử một tiếng gật đầu. Không phải tuyết đường ruộng bằng hữu sao? Ngọc Ánh Lâu ha hả cười, trong mắt châm chọc không cần nói cũng. Biết. Đúng vậy, nàng chính là vài lần nương tuyết đường ruộng cái này bằng hữu, nói về sau tới rồi hậu trạch muốn tuyết đường ruộng nhiều chiếu cố nàng đâu. Ngọc Ánh Lâu mày nhìn không được vừa nhíu, khó trách Ngọc Ánh Lâu muốn cưới nàng, nếu là bằng hữu, nơi nào có cộng gả một người cách nói, tùy ngươi đi. Ngọc Khanh đông thuận miệng nói câu, Ngọc Ánh Lâu là cái rất có chủ kiến người, hắn không cần thiết đi nói quá nhiều, chỉ là ngươi ở hình chiêu nghi sinh nở trước đêm. Nàng định ra tới là được, hắn thuận miệng nói. Tựa hồ thở ơ, Ngọc Ánh Lâu Ân gật đầu, nhưng thật ra cũng không có lại nói, nhìn mắt bên ngoài âm trầm không chung, nghĩ Ngọc Khanh Đông khẳng định có muốn nói với Tiêu Tuyết Mạch nói, liền tìm cái lấy cớ chính mình đi trước. Xin nét hai tháng mà thời tiết vẫn là có chút lánh, Tiêu Tuyết Mạch một người ở trong sân lộng hoa, mùa xuân mang theo, cứ việc còn mang theo hàn khí, lại chung quy ngăn không được sinh cơ giạt rào, một ít. Khai đến sớm hoa đã mở ra, Tiêu Tuyết Mạch liền một bên xử lý một bên hái được xuống dưới tính toán lấy về đi đặt ở trong phòng cắm ở bình hoa chung, hắn nhìn khẳng định cũng sẽ tâm tình hảo, đứng lên đang muốn đi khắc hoa viên nhìn xem lại chợt nhìn thấy hắn đứng ở phía sau đã không biết tới đã bao lâu nàng ôm hoa thân mình có chút bất an nàng lo lắng ngọc khanh đông lại là tới đuổi nàng đi, trong mắt sợ hãi cùng thân mình không biết làm sao làm hắn nhìn sinh đau ta ta hái được chút hoa tươi tính toán bỏ vào ngươi trong phòng như vậy ngươi xem tâm tình cũng hảo chút nàng xấu hổ tìm cái câu chuyện Ngọc Khanh Đông không có trả lời, ngược lại đi vào, hai người gần trong gang tấc, hắn đã thật lâu, đã lâu không có như vậy đi xem nàng, ta trước nay đều không có đưa quá ngươi hoa, ngươi nhưng thật ra đều trích cho ta, nghe nàng lời nói, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, hắn cái gì đều không có đã cho nàng, đến lúc đó hắn, vẫn luôn không, rời không bỏ, duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay hoa kính, đụng tới tay nàng, cư nhiên mang theo một trận lạnh lẽo. tay sao như vậy lạnh? Tiêu tốn có thủy, hiện tại thời tiết còn lạnh, không cần đi chạm vào, chúng ta trở về đi. Hắn một tay tiếp nhận hoa, một tay đi nắm tay nàng hướng nhà ở đi, hắn thanh âm nặng nề buồn, tiêu tuyết mạch nghe có chút kỳ quái. Hai người vào phòng, Ngọc Khanh đông đem hoa tươi tách ra, phân biệt bỏ vào phòng bình hoa, như vậy trầm mặc cảnh. Tượng, tiêu tuyết mạch trong lòng thật phần bất an, nàng có chút chân tay luống cuống, không rõ hắn làm sao vậy, ngươi có phải hay không lại tưởng đuổi ta đi. Nàng hoảng hốt hốn đột, mở miệng hỏi hắn, hắn đem bình hoa toàn bộ chuẩn bị cho tốt, quay đầu lại nhìn về phía nàng, nàng bất an, nàng sợ hãi, hắn nhất nhất xem ở trong mắt, nàng từng nói, nàng cái gì khổ đều có thể ăn xong, chính là ăn không vô không có hắn nỗi khổ tương tư. Hắn cảm thấy buồn cười, nàng liền hắn, gương mặt thật đều không có xem qua, liền bởi vì đã cứu nàng, nàng cư nhiên liền không tiếc từ bỏ một ít đi yêu hắn đi theo hắn đang y, nàng thấy hắn không nói, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ta sẽ không đuổi ngươi đi, trừ phi, chính ngươi phải rời khỏi ta. Hắn dắt lấy tay nàng ngồi vào một bên đi, tay nàng thượng còn có mới mẻ bùn, móc ra khăn tay, hắn vì nàng nhẹ nhàng lau đi. Hắn như vậy ôn nhu, hình như là ở trà lau một kiện tuyệt mỹ đổ xứ, sợ lại dùng lực một phần, liền sẽ. Lộng hư giống nhau, ngươi sẽ không đuổi ta đi. Nàng tựa còn có chút không tin, hỏi hắn. Ngọc khanh đông cười ngẩn đầu lên, nàng trong mắt như vậy sợ hãi, chính là nàng như vậy mỹ lệ, hắn đột nhiên liền cười. Tuyết đường ruộng, ngươi có hay không nghĩ tới, khi đó ta nếu tháo xuống mặt nạ, là cái thực xấu thực xấu xử bát quái làm sao bây giờ? Hắn có chút tò mò, rốt cuộc tiêu tuyết mạch yêu hắn, vì hắn trả giá như vậy nhiều thời điểm, nhìn đến, chỉ là một cái mặt nạ. Nàng phụt một tiếng liền cười, kỳ thật nàng trước kia cũng nghĩ tới vấn đề này, nếu là đang y lớn lên thực xấu làm sao bây giờ? Bất quá nàng yêu, huống hồ hắn đối nàng hảo, nàng cũng không để ý hắn lớn lên đẹp hay không đẹp. Kia vừa lúc, dù sao ta cũng không xinh đẹp. Cái này đến phiên hắn cười, hắn đã lâu không cười, lâu, hắn cũng không biết muốn như thế nào cười. Nàng rõ ràng như vậy xinh đẹp, rõ ràng tốt đẹp như vậy. Hắn thấu tốt nhất đi, cái chán trong cái chán. hai Người nhiệt độ cơ thể từ cái chán tương hợp. Ta nói rồi, ta muốn cưới ngươi ta hiện tại thực hiện ta lời hứa. Ngươi đáp ứng quá ta Phải cho ta sinh nhi dục nữ Ngươi cũng không thể nuốt lời Hắn thanh âm thực nhẹ Như gió đêm giống nhau nhẹ Nàng trong lòng thình thịch kinh hoàng Lập tức ngồi thẳng thân mình Ngọc Khanh Đông như thế nào sẽ cho nàng loại này lời nói Hắn không phải vẫn luôn muốn nàng đi sao Ngươi ngươi có phải hay không ở gạt ta Nàng sợ hãi Sợ hãi Hắn lại ở lừa nàng Cười khẽ Đúng vậy Hắn đã lừa nàng thật nhiều lần Hắn không thể lại lừa nàng Ta đã cùng ánh lâu nói tốt, ngươi chết bất đắc kỳ tử giả chết, các ngươi hôn ước hủy bỏ, hắn sẽ lập hạ thanh khê vì hoàng hậu, mà ngươi, không chỗ để đi, ngươi chỉ có thể gả cho ta. Hắn nói nở nụ cười, hắn không cần lại cùng nàng tách ra, hắn có thể cùng hắn thiên trường địa cửu. Tháng năm trước sau, hoác hương ngưng cùng hình nhi toàn sinh nở, hoác hương ngưng sinh hạ một. Nữ, ly miêu đổi thái tử dùng sớm có chuẩn bị vừa mới sinh ra nam anh thay đổi lại bị bắt lấy, yên ngựa thâm cung lão nhân, hà có thể chưa chuẩn bị, ý đồ hỗn hào tiêu ra huyết thống, lại sinh hà nữ anh, càng bị cho biết tiêu yên hà chi tử, nhiều trọng đả kích hà trực tiếp điên mất, ra không thể vô thê, chỉ là mà nay quốc tăng không thể cưới vợ, giá trị tiêu tử trung tuổi cũng lớn, đành phải ở hậu viện trung tìm người, tiêu tuyết mạch bệnh nặng, hỗ trợ nói chuyện, cũng vì sung hỉ trực tiếp liền đỡ mã di nương vì chính thất, không lâu, Tiêu Tuyết mạch chết bất đắc kỳ tử, cùng hoàng đế hôn ước hủy bỏ, Lục thị chịu không nổi cái này đã kích truyền miên giường bệnh, là đêm, Tiêu Vân Mộ ăn mặc Tiêu Yên Hà sinh thời xiêm y, mà huyết với trên mặt giả trang Tiêu Yên Hà, đem vốn là nằm trên giường Lục thị trực tiếp hù chết. Không mấy ngày, hoàng đế hạ lệnh, lập hình bộ thị lang chi nữ hạ thị vì hoàng hậu, quốc tang sau cử hành phong hậu đại điển. 10. Ngày sau, hình nhi sinh nở, Sinh hạ một cái hoàng tử, đặt tên thừa vũ, mãn đình phương chung, lại có người không màng quốc tang tổ chức hôn lễ, Ngọc Khanh đông rốt cuộc hoàn thành chính mình lời hứa, cưới tiêu tuyết mạch làm vợ.